trạch thiên kiếm miêu nị huyện 7 chương 99 già thiên kiếm á các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz nhân lửa trước núi lớn giống như trước làm cho đại doanh cảnh giác vô cùng các tướng sĩ từ trong giấc mộng tỉnh lại cầm lấy binh khí bắt đầu chạy nhanh đi tới vị trí của mình Trận sư dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành chuẩn bị kiếp thiết trận Pháp 800 tên nõ thủ tạo thành nõ trận Toàn thể dời đến phía trước nhất của quân Doan Nơi này là Bắc Tam Doan do Bành Thập Hải thần tướng chỉ huy Hắn nhìn mấy ngàn con tê Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Điệu phô thiên cái địa mà đến Vẽ mặt hờ hưởng như cũ Thanh ôm không chút nào run rễ Hơn 10 đạo quân lệnh đâu vào đấy ban bố xuống Chỉ có thân binh đứng bên người hắn Mới chú ý tới chuyện chủ tướng của mình Đang nắm tay thật chặt Đốt ngón tay trắng bệt Đây không phải là sợ hãi Mà là tức giận cùng với lo âu Nếu như mỗi con tê Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Điệu đều mang theo chủng loại vũ khí như hỏa dược này Bắc Tam Doan hôm nay sẽ gặp phải khảo nghiệm như thế nào Trần sư bố trí trận pháp Có thể bao trùm được nửa tòa quân Doan Nhưng ở trước mặt họa thế như thế Không cách nào chống đỡ quá lâu Về phần nõ trận, hẳn là có thể vắng rụm một nhóm T Hơn u Vinh Quy Quy u Điểu Nhưng căn cứ độ cao phi hành của T Hơn u Vinh Quy Quy Ú Điểu hiện tại tính toán Khi tên nọ có thể bắn tới bọn chúng, bọn chúng đã bay đến phía trên quân Doan. Như vậy bọn chúng tự ném hỏa dược hay là bị bắn rơi. Có cái gì khác biệt chứ? Nếu như sư phụ ở đây thì tốt. Một gã kỵ binh đang leo lên vách đá dưỡng đứng hộp. Một gã kỵ binh khác lắc đầu nói cho dù sư phụ lão nhân ra ở đây Cũng chưa chắc có thể đem đám chim này rết sạc Tên kỵ binh thứ ba không nói gì cả người tản ra khí thức hàng lạnh Sát ý phóng lên cao Trong suy nghĩ của hắn Bắc Tam Doan hôm nay tất nhiên sẽ biến thành biển lửa Cho dù trận pháp có thể chống cự chút lát Cũng sẽ gặp phải tổn thất vô cùng thảm trọng. Mà ma tột lan kỵ tốc độ nhanh nhất có thể đang ở phía bắc dãy núi này đợi chờ suốt trước. Nói một cách khác. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể vãn hồi trận thất bại này. Như vậy hắn ít nhất phải giết chết người chỉ huy đám tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Uh, Điểu này Tránh để thất bại như vậy không ngừng phát sinh sau này Có thể leo vác đá dưỡng đứng như thế Nghĩ tới chuyện như vậy Hắn cùng với hai gã kỵ binh khác dĩ nhiên không phải là binh lính bình thường Nhưng cho dù bọn họ là người tu đạo rất cường đại Ở trên chiến trường vẫn có rất nhiều chuyện không cách nào thay đổi Bỗng nhiên trong bầu trời vang lên một trận kêu to thê lương Ba tên kỵ binh trong vô thức dừng động tác Quay đầu lại nhìn về phương hướng quân doanh nhân tột Thấy được một màn hình ảnh hoàn toàn không tưởng được Thảo Nguyên bị nắng sớm chiếu sáng tỏa ra từng đạo thanh Quang. Cuối cùng biến thành một tòa trận pháp Đêm nửa đoạn trước của quân doanh bao phủ tại trong đó Cách cử ly xa như vậy, vẫn có thể thấy thánh quang nọ lón lên quang mang Nhân tộc quân đội trận địa sẵn sàng đón địch Nhưng đám tê Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Điểu căn bản chưa kịp bay đến phía trên quân Doan Đã nhanh chóng rơi rụng xuống đất Trong thiên địa phản phức có một đạo lực lượng vô hình mà thần bí Xuất hiện tại trước người tê Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Điểu Khiến chúng nó hoảng sợ bất an Không còn sức lực mà huy động cánh Mấy ngàn con tê Hơn Ú Vinh Quy quy U. Điểu như mưa rơi rơi xuống mặt đất Rơi vào trên thảo nguyên lập tức biến thành một ngọn lửa phóng lên cao Tràng diện thật vô cùng tráng quan Đây là chuyện gì Một gã kỵ binh vui mừng vạn phần hô lên Tên kỵ binh khí tức hàng lãnh kia quát lên nhanh hơn đi Thấy đại doanh yên bình vô sự Ba tên kỵ binh tinh thần đại chấn Hướng sơn động ở giữa vách đá trèo lướt đi Tốc độ nhanh như hồng nhạn Đi tới trước sơn động này Ba người cảm thụ được bên trong lan tỏa ra khí tức âm hàn Biết ma tộc quá nhân kia hẳn là còn ở bên trong Không chậm che thêm dây lát nào Trong tiếng huyết gió Trường kiếm rời vỏ Như hàng vang chiếu vào động khẩu Lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bắt đầu xuyên qua Vách đá lúc đầu không có bất cứ thanh âm gì Bỗng nhiên vang lên nhóc thanh muộn hưởng Sau đó tiếng cắt gọt dày đặc không ngừng vang lên Trong đó sen lẫn kêu đau cùng tiếng chửi rủa bằng ngôn ngữ ma tột Càng về sau tên ma tột quái nhân kia không ngừng tái diễn một câu nộ vẽ phá lệ kinh hoàng cùng sợ hãi. Không biết qua thời gian bao lâu, thanh âm trên vách đá rốt cục biến mất. Ba đạo hàng kiếm bay ra động thổ trở về vỏ kiếm. Ánh sáng mặt trời so với lúc trước cao hơn chút ít. Nắng sớm chiếu vào một bên ngọn núi. Vừa phản xạ trở về phiến vách đá này. Chiếu sáng mặt ba tên kỵ binh. Gương mặt trầm ổn yên lặng. Gương mặt kiên nghị lãnh ngạo. Gương mặt thanh xuân linh động. Chính là Lương Bán Hồ. Quan Phi bạc Còn có Bạch Thái. Bạch Thái tò mò hỏi mới vừa rồi ma tộc quá nhân trước khi chết một mực hô câu gì vậy? Lương Bán Hồ cùng Quan Phi Bạch liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười. Quan Phi Bạch thu lại nụ cười. Nghiêm nghị nói đại sư Huynh bảo ngươi học cho giỏi ngôn ngữ của ma tộc Ngươi sao lại chẳng nghe lời Bạch Thái ủi khuất nói ma tộc tiếng nói có hơn 100 loại ta làm sao có thể học hết chứ Trên thảo nguyên khắp nơi đều là tiếng kinh hột Bởi vì tình huống giống nhau phát sinh ở trong tất cả các quân doan Ma tộc cũng không sử dụng đại lượng quân đội tiến hành phản công mà là trong cùng một lúc khởi động vô số trận đánh lén loại đánh lén hoặc là dùng đánh bất ngờ để miêu tả này các loại thủ đoạn kỳ quỷ của ma tộc đều được sử dụng hơn nữa phái ra rất nhiều cường giả đây là từ lúc khai chiến tới nay ma tộc lần đầu tiên xúc động cường giả tiến hành chiến đấu nhưng tưởng như giai đoạn đầu tiên của chiến dịch vậy Một khi xuất động Hẳn là toàn lực xuất chức Không lưu lại bất kỳ đường sống Ma tộc có hơn 3.000 bộ lạc Trong đó bộ lạc có lực chiến đấu cường đại không dưới mấy trăm Hôm nay tộc trưởng của những bộ lạc này cùng với chiến sĩ cường đại nhất của bọn họ Hoặc từ chui từ dưới đất Thảo Nguyên lên Hoặc từ trên núi bay xuống Diện một đều giữ tận Ngự thú sư đến từ tuyết hồ vắng vẻ Chỉ huy yêu thú khởi xướng công kích như tự sát Chiến sĩ thất vại lưu lạc đến từ khu dân nghèo của tuyết lão thành Xúc hết lên gia thú ở trên người Cầm lấy ma phủ trầm trọng Từ bầy thú nhảy dựng lên Mục tiêu của đám cường giả này vô cùng minh xác, Hơn nửa trước đó An Bài đã có tính toán Chính là Lương Thảo Trần sư cùng với quan chỉ huy của nhân tộc quân đội Mấy trăm trận chiến đấu nhỏ ở trên Thảo Nguyên đồng thời bắt đầu Mặc dù đối với toàn thể chiến cục không chắc sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng Nhưng thành công chế tạo hỗn loạn thật lớn Sau lương hỗn loạn thường thường sẽ có ý đồ rõ ràng mà lạnh khốc Khi Triều dương nhảy ra khỏi đường chân trời tia sáng bị dãy núi cùng Thảo Nguyên phản xạ ngược lại để cho thiên địa càng thêm mờ mờ Chân thực ý đồ của ma tộc tự như đã rất minh xác Mấy trăm cường giả ma tộc mang theo khí tức túc sát trong quân Được một đạo sát ý nhiễu loạn thiên cơ che giấu Đi tới địa phương cách nhân tộc quân trướng không tới 20 dặm Đạo chiến ý nhiễu loạn thiên cơ kia làm cho Lưu Vân trong bầu trời một lần nữa tụ lại Có hạt mưa rơi xuống Rơi vào trên mặt cùng trong môi bọn lính Cảm giác có chút nhạt Có chút không Đây chính là lực lượng quy tắc Chẳng lẽ là có thần thánh cường giả đến ư Chủ soái hát minh thần tướng là một người khiêm tốn trầm ổn Nhưng ở những phương diện khác cực kỳ mạo hiểm Thậm chí có thể nói là cấp tiến Trung quân trướng được hắn đưa đến tiền tuyến Cách ngọn núi tên là Nạp Nhật Lãng này chỉ hơn 100 dặm Ở thời khắc nấu chốt như vậy Cũng không có gì cần giữ lại nữa Nhân tộc cường giả rốt cục xuất thủ Thánh quan trắng nảy mà rừng rực Chiếu sáng thiên địa đen tối Xé rách lưu vân như sợi bông sình sệt Lộ ra một góc bầu trời xanh thẳng Mao thu vũ cùng hoài nhân đạo cô từ đó trong quân trướng đi ra Phung tay áo, đã giết hơn 10 tên cao thủ ma tộc Không ai cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện này Ngay cả cường giả ma tộc tương dân Dân Quy Quy Hù Vinh Huy, Huy, Hò, Đơn, Gơn. Đến chịu chết cũng đã sớm dự liệu đến kết cục của mình Là trung quân trướng tối trọng yếu làm sao có thể không có cường giả thần thánh trấn thủ ma tộc phương diện nếu sớm có dự liệu tự nhiên cũng có chuẩn bị tương ứng Thiên không chật trở nên xám xịt Bầu trời xanh lam như rửa đã bị che khuất Vụ vân nhàn nhạt có bàn cờ màu đen tàn phá như ẩn như hiện Dưới đỉnh nập nhật lãng trên thảo nguyên không có vật gì bỗng nhiên xuất hiện một cái lối đi đen ngòm Rìa của lối đi kia cũng không chỉnh tệt giống như là tờ giấy tiện tay xé rách ra vậy Loại hình dung này thật ra vô cùng chuẩn xác Bởi vì vốn chính là đại trận kinh khủng của ma tộc Từ trong không gian xé ra một cái lối đi Mấy tên ma tướng mang theo mấy ngàn lan kiện Từ trong sơn cốt Từ mấy trăm dặm sông lên Hướng trung quân trướng mau chóng ớt tới Mây mù dần dày hơn Che đầy ánh mặt trời Bóng đêm phản phức ớt tới phía trước Trong đó xuất hiện mấy đạo thân ảnh đặc biệt cao lớn Tin tưởng hẳn là thành viên nguyên lão hội Hoặc là vương công quý tộc tuyết lão thành Mao thu vũ cùng hoài nhân vẽ mặt không thay đổi Rất là bình tĩnh Ma tộc nếu có thể ngờ tới bọn họ ở chỗ này Bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến ma tộc sẽ có an bài tương ứng Đêm khuya hôm qua, bọn họ đã thấy được khả năng cái lối đi này xuất hiện trên mệnh tinh vàng Đến thời khắc này, vẫn không có chuyện gì mới mẻ ra ngoài dự tính phát sinh Bỗng nhiên, ánh mắt hoài nhân đạo cô trở nên ngưng trọng Mao thu vũ hai tay áo không gió mà động Nặt nhật lãng đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen vô cùng cao lớn hôm giống ma tướng còn có lan kiện. Bóng đen kia cũng không phải là đi qua lối đi trong sơn cốc mà xuất hiện, mà là đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Sắc trời càng thêm mờ mờ. Sương mù trước ngọn núi bị gió thổi tản mát đi không ít. Lộ ra hình dáng của hắc ảnh khổng lồ này. Đó là một con đảo sơn lưu cực kỳ hiếm thấy. Tới từ viện cổ Mỏm dài bàn giáp Hung thần vô cùng Cao hơn 40 trượng Ở trên bàn giáp của đảo Sơn Liêu Có một cái ma tộc rất nhỏ gầy ngồi Thậm chí ngay cả vóc dáng của hài đồng Loài người cũng xa xa không bằng Mặc một thân khô giáp Trên khô giáp tràn đầy kim tuyến Thêu thành phức tạp đồ án Trong đó còn treo rất nhiều món đồ nho nhỏ Có chút là lục bảo thạt Có chút lại là mảnh đồng bị thời gian dễ thực Một đạo khí tức kinh khủng khó có thể tưởng tượng Từ khe hở khôi giáp tràn ra ngoài Cho dù vậy vẫn không lãnh khúc cùng tà ác bằng ánh mắt của tên ma tộc này Khi tên ma tộc này xuất hiện tại đỉnh núi Mấy trăm dặm thế giới bốn phía phản phức cũng an tỉnh một chết mắt Bởi vì hắn là ma xoái Qua giây lát yên tĩnh, chính là tru lên cùng tiếng rít càng thê lương Mấy ngàn lang kỵ gần như điên cuồng hướng trung quân trướng trùng sát tới Bởi vì ma xoái đã đến Rất rõ ràng hôm nay nếu như muốn bảo vệ cho trung quân trướng Điều kiện tiên quyết chính là chiến thắng Hoặc ít nhất phải ngăn trở ma xoái Năm đó thời điểm lão ma quân còn sống Hắn đã là đệ nhị cường giả không thể tranh cãi trên ma vực cánh đồng tuyết Hiện tại lão ma quân đã chết Không phải có thể nói hắn chính là người mạnh nhất ma tộc hay sao Không ai biết đáp án này Bởi vì yên chi sơn nhân lánh đời không ra Bởi vì cho tới hôm nay hát vào cũng không toàn lực xuất thủ Nhưng ít ra có một sự thật có thể xác nhận Ma xoái không phải là thần thánh cường giả bình thường Nếu như Trần Trường sinh ở chỗ này Có lẽ sẽ nhớ tới năm đó Tô Ly ở bên cạnh ông Tuyền nhắc tới ma xoái Dùng chính là từ biến thái Ngay cả Tô Ly cũng cảm thấy biến thái Có thể tưởng tượng ma xoái đến cột cùng tàn nhẫn ra sao Cường đại cỡ nào Mao Thu Vũ rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của ma xoái Hoài nhân đạo cô vào thần thánh thời gian ngắn hơn Như vậy ai đến ngăn trở hắn đây Một đạo kiếm quang từ phía nam mà đến Đạo kiếm quang này lạnh lẽo trong xanh phẳng lặng Giống như là làng nước Đạo kiếm Quang xóa đi và đen trên trời Chôn vùi tiếng chu trên thảo nguyên Nhìn như thản nhiên Kỳ thực ngầm có ý sát cơ chém về phía đỉnh núi Trong làng kỵ đang sông lên Bỗng nhiên dâng lên một đạo khói đen để bác ma tướng phá không mà lên Cầm trong tay trọng bảo Anh hướng đạo kiếm quan này Đạo kiếm Quang tự như cái bóng chiếu xuống mặt nước Khẽ rung động, liền lát đi qua Xui một tiếng vang nhỏ khô giáp của đệ bác ma tướng xuất hiện một vết kiếm rõ ràng Bên trong còn chảy họa tuyến như nham tương Thống khổ khó có thể chịu được Để cho vị ma tướng nổi danh kiên nhẫn này phát ra tiếng gầm lên giận dữ Trong tiếng rống giận dữ Có một đạo khói đen từ lan kỵ dâng lên Thế tới khó có thể sánh bằng Ma khí ngất trời xin xin đem kiếm quang này lưu lại Kiếm quang thỉnh thoảng thoáng hiện Chiếu sáng khói đen thỉnh thoảng vang lên thanh âm kim khí gãy liền Đệ tam ma tướng cuối cùng đã chặn lại thanh kiếm quang này Trên mũ giáp tràn đầy vết kiếm, ma giác bị gãy một ít, ma huyết rò rỉ chảy ra. Chẳng qua là một đạo kiếm quang, lại cần hai vị ma tướng cao cấp trước sau xuất thủ mới có thể cản được. Hơn nữa còn chật vật như vậy, thậm chí trước sau đều bị thương. Không giống tô ly sắc bén tự do, cũng không giống trần trường sinh trực tiếp kiên nghị. Một kiếm này càng thêm yên lặng Càng thêm nhu hòa Rồi lại không mất sắc bén Hoàn toàn không để lại dấu vết Không cách nào nắm lấy Tuyệt diệu chí cực Đại doanh phía bên cạnh có cái lều Bên trong để một đống vật lẫn lộn Một lão đạo từ bên trong đi ra Hắn tay phải mang theo một thanh kiếm Tay trái nắm lấy vỏ kiếm Vô luận tư thế bước đi hay là thủ pháp cầm kiếm Cũng chưa nói tới đẹp mắt Càng không liên quan tới hai chữ suốt trần Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được Thanh kiếm kia tuyệt đối phi phạm Như được thu thủy rửa 3.000 năm Sáng ngờ chí cực Không thể nhìn gần Chính muốn muốn che trụ toàn bộ thế giới trước mắt Bao gồm cả thiên điệp Chẳng lẽ đây chính là Gà thiên kiếm trong truyền thuyết ư Vị lão đạo tầm thường này Chẳng lẽ chính là Chưởng môn ly sơn kiếm tôn ư Trong đại doanh tướng lãnh Cùng đám lính khiếp sợ im lặng Rối rứt tránh ra con đường Bao thu vũ Cùng hoài nhân khẽ kho Mình hành lễ Các bạn đang nghe chuyện Tại truyền audio.xif